hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương 369, trở nên gay gắt lưu phi tiếng kêu thảm thiết tại lớn như vậy kiếm quán bên trong quanh quẩn Làm cho người nghe cảm thấy da đầu run lên đùi phải của hắn bẻ gãy, hiện lên nhất định góc độ ốn cong thoạt nhìn rất là mất tự nhiên. Kiếm quán bên trong tất cả mọi người kinh ngạc ở trong mắt bọn họ bài trí ý sợ hãi nhìn xem tiếu lạc, một lời không hợp liền đánh gãy người khác chân, ra hỏa này rốt cuộc là người nào tội phạm sao? Chỉ có tội phạm, làm việc mới có thể như vậy tàn nhẫn. Quách thanh hạc đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được mi mắt thấy, tại trong ấn tượng của hắn, Trương Đại Sơn mới là để cho người nhức đầu nhân vật hung ác, đánh nhau ẩu đả, căn bản là không sợ phiền phức, tiếu lạc là vừa vặn tương phản, tính cách nổi liếm, sẽ không chủ động gây chuyện, cũng không muốn gây chuyện, nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Vừa đồng thủ liền đánh gáy Lưu Phi đùi phải hơn nữa tựa hồ còn luyện tập một loại nào đó võ công thực lực sâu không lường được. Nếu như Trương Đại Sơn ở nơi này nhất định sẽ nói cho hắn biết hắn đối với Tiếu Lạc hiểu rõ đều là sai lầm Tiếu Lạc đích thật là sẽ không chủ động gây chuyện cũng không muốn gây chuyện nhưng điều kiện tiên quyết là đừng vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Nếu không thì tính ngươi là thiên vương lão tử, Tiếu Lạc cũng dám bảo ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Ngươi quật ta một lần, ta đánh về ngươi một lần, dùng lực đạo đều như thế, rất công bằng. Tiếu Lạc ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn Lưu Phi, nhưng ngươi còn cố ý đụng ta nha đầu kia, sở dĩ, ngươi còn được thủ ta một cước, dạng này chúng ta mới có thể tính thanh toán xong. Nghe thấy lời ấy... Lưu phi dọa đến vãi cả linh hồn, đối phương một cây đao liền đánh gáy hắn một cái chân, nếu là lại thủ đối phương một cước, chỉ sợ mặt khác một cái chân cũng phải gãy mất không thể. Hắn lắc đầu, vạn phần hoàng sợ nhìn xem tiếu lạc, run giọng nói, không, không, ta xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một đại nam nhân đúng là rơi lệ tiếu lạc tàn nhẫn cường đại. Nháy mắt phá hủy tâm lý của hắn cực hạn chịu đựng. Trễ! Tiếu lạc lắc đầu cười nhạt một tiếng. Tiếu lạc! Quách thanh hạc lớn tiếng quát dừng lại, sau đó bước nhanh chạy đến Tiếu lạc trước mặt, mắt nhìn trên đất Lưu Phi, lấy trách cứ sỏng nói, ngươi cho ta có chừng có mực. Tiếu lạc ngoạn vị liếc mắt nhìn hắn, một giây sau trực tiếp một cước đá vào Lưu Phi trên mặt. Nương theo một ngụm máu tươi cùng một chiếc xăng, Lưu Phi liền rú thảm đều không phát ra một tiếng liền đã bất tỉnh. Ngươi! Quách thanh hạc hai mắt huyết hồng chừng như như chuông đồng lớn, thân làm ban trường, hắn tự xưng là tại bản học thời đại học trong hội này có không nhỏ uy nghiêm và mặt mũi tiếu là cử động lần này không thể nghi ngờ là rất rõ ràng nói cho hắn biết, ngươi không dùng được. Đây là ta cùng chuyện của hắn, ngươi chớ xía vào. Tiếu lạc lãnh đạm nói quách thanh hạc đối với hắn vô nghĩa, vậy hắn cần gì phải đối với quách thanh hạc hữu tình, hơn nữa hắn so tại chỗ bất luận kẻ nào cũng biết tình cách này quách thanh hạc đối với hắn chính là lá mặt lá trái, ước gì hắn bị trò mèo bị đánh mới tốt, dạng người này, hắn không cần khách khí nữa. Hắn là kiếm quán một phần tử, thân ta là kiếm quán chuyên môn học viên, ngươi làm như vậy là ở để cho ta khó xử. Quách thanh hạc lớn tiếng nói, thoạt nhìn cảm xúc hơi không khống chế được, hơn nữa sai tại ngươi, ngươi căn bản là không nên đem ngươi nữ nhi mang vào, càng không nên tùy ý nàng tại kiếm quán bên trong lung tung chạy, đừng nói chỉ là bị phá vỡ đầu gối coi như bị vỡ thành trọng thương, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão chẳng trách người khác, ngươi cũng đừng đạo đức bắt cóc, nói cái gì hài tử còn nhỏ các loại, sai liền nên nhận, mà không phải tiếp tục sai xuống dưới. Tiếu lạc cười lạnh, sai liền nên nhận là ta sai. Đương nhiên là ngươi sai, ngươi không nên mang ngươi nữ nhi đến kiếm quán. Quách Thanh Hạc Nghĩa chính ngôn từ nói. Tiếu lạc hừ nói, ngươi luôn miệng nói kiếm quán nghiêm cấm bằng sắc lệnh mang năm tuổi phía dưới nhi đồng đi vào. Có thể vì cái gì ta đem kiếm quán bên ngoài đều tìm một lần cũng không có thấy dạng này cấm chỉ lời tuyên truyền. Nếu là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, liền tuyệt sẽ không có dạng này quảng cáo, sở dĩ ta lớn gan suy đoán, đây chẳng qua là ngươi vì ta chế định quy tắc, phải hay không phải. Lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, chúng ta kiếm quán mệnh lệnh cấm chỉ nhi đồng đi vào, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, rõ ràng hạc sư ca quang minh lỗi lạc, công bằng chính nghĩa, thế nào sẽ có ngươi dạng này không giảng đạo lý. Lật ngược phải trái hắc bạch đồng học quả thực là điếm ô rõ ràng hạc sư ca hình tượng. Tô sán nghiệp tâm nghi nữ sinh lúc này đứng ra lớn tiếng chỉ trích tiếu lạc. Nàng như thế dẫn đầu cái khác kiếm quán học viên cũng là đi theo trách cứ tiếu lạc không phải. Vốn đang cảm thấy nên đứng ở hắn bên này không nghĩ tới là như thế tâm ngoan thủ lạc người nữ nhi của hắn bị đụng ngã một chút cũng không đáng giá đồng tình. Chính là, rõ ràng hạc sư ca hiểu rõ đại nghĩa, kiếm thuật cũng cao siêu, như thế ưu tú, thế nào sẽ có loại này phẩm hạnh đê hèn hỗn đàn đồng học? Không phải nói tiểu hài tử bị đụng ngã thì nhất định là đại nhân sai, đây là đạo đức bắt cóc, tự tuyệt nói đức bắt cóc. Trong lúc nhất thời, mọi người đầu mâu đều nhắm ngay tiếu lạc. Ta đều tới này sắp đầy hai tháng, tại sao ta cho tới bây giờ cũng không biết không thể mang tiểu hài tử tiến đến đầu quy của này. Tô sán nghiệp lúc này chạy tới, dùng hắn rất đặc biệt nhọn tiếng nói hô, mặc dù sợ hãi tại vừa rồi tiếu lạc vừa ra tay liền đánh gãy người khác một cái chân cử động. Nhưng là vào giờ phút như thế này, hắn nghĩa vô phản cố đứng ở tiếu lạc bên này. Hắn theo đuổi vị kia nữ sinh kêu lên. Hai tháng rất dài sao? Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, tô sán nghiệp, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, im miệng a ngươi. Tô sán nghiệp lập tức ngậm miệng lại, ai bảo nữ sinh này là hắn tâm nghi nữ hài đâu. Tiểu vân, mau đánh 120 gọi xe cứu thương, lưu phi tình huống không trì hoãn được. Quách thanh hạc hướng nữ sinh nói, ân. Long đồ vân tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi một châm hai cứu hộ điện thoại tiếu lạc hài hước liếc tô sán nghiệp một chút ngay sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn ngươi tình nữ tử này tập trung tinh thần tại quách thanh hạc trên người tô sán nghiệp coi như bỏ ra lại nhiều cũng không kịp quách thanh hạc một đầu ngón tay cần gì phải tại nữ nhân như vậy trên người lãng phí thời gian cùng tình cảm nói xong Vứt bỏ đao gỗ, quay người hướng đi tô tiểu bối, chuẩn bị mang tô tiểu bối rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Quách thanh hạc lạnh lùng quát. Còn có việc. Tiếu là quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Quách thanh hạc cả giận nói. Ngươi đem người cắt đứt một cái chân, liền muốn như thế đi thẳng một mạch. Tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng, ngay cả để ý tới tâm tình đều không có, quay đầu lại tiếp tục hướng bên cạnh tô tiểu bối đi đến. Bị không để ý tới, quách thanh hạc giận dữ, khói miệng cơ bắp kéo ra, hét lớn. Ngăn lại hắn. Kiếm quán hơn hai mươi học viên nghe vậy, lập tức chạy đi lên, hiện lên hình quạt ngăn cản Tiếu lạc đường đi. Tổn thương người liền muốn đi trên đời nào có đạo lý như vậy, đi cùng chúng ta đi cuộc cảnh sát. Uông Đổ Vân lớn tiếng kêu lên. Tiếu Lạc không có hồi âm nàng mà nói, mà là quay đầu mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Quách Thanh Hạc. Quách Thanh Hạc đi tới, nghĩa chính ngôn từ đạo. Tiếu Lạc, mặc dù ta và ngươi là đồng học, có thể ngươi làm được thật sự là hơi quá đáng, việc này nhất định phải giao cho cảnh sát xử lý.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 Nếu là khinh miệt quét chung quanh kiếm quán học viên một chút, lãnh đảm đạo Nếu như ta nhất định phải đi đâu? Vậy chúng ta liền cùng một chỗ đem ngươi chế phục, tự tay giao cho cảnh xem xét xử lý. Uông Đồ Vân âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi luyện cái gì tà môn võ công, chúng ta một cái người không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tất cả chúng ta bên trên, liền xem như mỗi người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối ngươi huống chi còn có rõ ràng hạc sư ca tại ngươi tuyệt đối không có khả năng đi ra kiếm quán đại môn. Nàng lớn ngực, vô cùng tự tin. Nếu không thử xem, tiếu lạc nhìn ngấm cười một tiếng trong đôi mắt nhảy lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Những cái này kiếm quán học viên trong lòng rồi một lần có chút bất an nhìn về phía quách thanh hạc, tên trước mắt này không thể theo lẽ thường ước đoán có sư phụ nói qua nội lực. Hơn nữa còn có thể cách không thủ vật, những cái này đều cùng sư phụ của bọn hắn có thể liều một trận, sở dĩ đắn đo bất định chủ ý, đành phải thăm sư phụ một chút đắc ý để tử Quách Thanh Hạc là cái gì thái độ. Tiếu lạc, ngươi thật muốn bước ta ra tay với ngươi. Quách Thanh Hạc âm trầm gương mặt một cái nói. Tiếu lạc cười to không thôi cười nhạo nói. Quách Thanh Hạc, ngươi suốt ngày trang đạo mạo nghiêm trang quân tử không mệt tại giang thành tổ hội thời điểm ngươi liền muốn giáo huấn ta rồi a chỉ bất quá khi đó không có tìm cơ hội làm cho ngươi làm khó dễ thôi Hiện tại cơ hội tới, ngươi lại thế nào có thể sẽ buông tha, bất quá ta cùng ngươi có vẻ như không cái gì thù hận, nếu nói nếu như mà có, chỉ có thể là ngươi cái kia bằng chứng lòng tự trọng đang tác quái, trong lớp người đều đến lẫn vào so ngươi thảm, ngươi mới có thể đem người xem như bằng gấu, nếu không thì là địch nhân, ta nói có đúng không? Làm nội tâm của mình bị tiếu lạc phân tích đến như thế thấu triệt lúc quách thanh hạc cảm giác mình giống như là bị người đào cởi hết quần áo đứng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, phấn nộ, nhục nhã, cuối cùng nhất thẹn quá hóa giận cắn cắn răng nghiến lời đảo. Bắt ta kiếm đến. Uông Đồ Vân gật gật đầu, nhanh đi cầm kiếm, không bao lâu, một cái tây dương kiếm bị cầm tới. Là một thanh chân cương chế tạo kiếm, không phải đao gỗ. Là một thanh có thể đâm rách ra người thịt kiếm, thân kiếm tinh tế, kiếm dài 100cm, ở trong phòng đèn chân không quang mang chiếu giỏi xuống tán lộ ra lánh quang, mũi kiếm sắc bén, một khi đâm trúng người thân thể tất nhiên sẽ xuất hiện một cái lỗ máu. Quách thanh hạt cầm thanh này Tây Dương kiếm chỉ lấy tiếu lạc, hung tợn nói. Cuối cùng nhất hỏi ngươi một lần nữa. Là muốn đi hay là tại cái này hảo hảo các loại cảnh xem xét đến xử lý. Ha <cười> ha. Đều dùng tới thực kiếm. Một kiếm này triệt để thanh trừ tiếu lạc nội tâm còn sót lại cái kia một tia tình cảm bạn học nhì quách thanh hạt từ đó tại hắn nơi này bài trừ tại đồng học đội ngũ hàng ngũ. Lúc này tô tiểu bối cái tiểu nha đầu kia chạy tới chật vật chen đến tiếu lạc trước mặt. Ngầm lấy nước mắt hướng mọi người chung quanh cầu khẩn nói. Thúc thúc a di, các ngươi không nên thương tổn cha ta, ta cho các ngươi xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên ở chỗ này chạy loạn. Thanh âm non nước, tâm trí của nàng xa xa cao hơn số tuổi này, mắt thấy nhiều như vậy người vây quanh tiếu lạc, biết rõ sau đó phải phát sinh cái gì, nàng lo lắng tiếu lạc. Tiểu cô nương, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đi ra. Uông Đồ Vân lạnh giọng cảnh cáo nói. Không cha ta. Không cần lo lắng, ta không sao, bọn họ không làm gì được ba ba. Tiếu lạc cưng chiều sờ sờ đầu nàng, sau đó nhẹ nhàng lao khói mắt nàng tràn ra chút ít nước mắt. Tiểu nha đầu quan tâm để cho hắn càng ngày càng đối với nàng yêu thương. Loại cảm giác này giống như là thực hai cha con một dạng. Lời này nhưng làm chung quanh những cái này kiếm quán học viên nói đến trên mặt xanh một trận tím một trận cư nhiên như thế xem nhẹ bọn họ thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Tô sán nghiệp tới đem tiểu bối mang bên cạnh đi. Tiếu lạc hướng ngây ngốc ở một bên tô sán nghiệp hô, a tốt, tô sán nghiệp nhẹ gật đầu theo bản năng tuân theo đi tới đem tô tiểu bối ôm lấy, gạt mở đám người đi tới bên cạnh đi to tiểu bối vừa rời đi, tiếu lạc khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên uy nghiêm, giống như là một đầu ma dù tránh thoát, trói buộc nó không cùng xiềng xích, hướng người triển lộ nó hung tàn bạo ngược một mặt, ngẩng đầu cười lạnh. Quách Thanh Hạc bắt đầu đi, ánh mắt tràn ngập khiêu khích quang mang. Quách Thanh Hạc quả nhiên là tức giận vô cùng, đến lúc này, hắn cũng không cần lại ngụy trang quá. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn chế phục giao cho cảnh xem xét. Nhưng không có người trước tiên xông đi lên, dù sao vừa rồi tiếu lạc tâm ngoan thủ lạc cùng biểu hiện ra thực lực thật sâu chấn nhiếp bọn họ. Uông Đồ Vân Vi biểu lòng ái mộ quát to một tiếng dẫn đầu hướng tiếu lạc xông tới. Họ tiếu, chúng ta kiếm quán không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nàng sơ cao đao gỗ, đem đao gỗ từ chỗ cao hung hăng hướng tiếu lạc đầu nện xuống. Tiếu lạc miệng mũi một tiếng hừ nhẹ, không cần suy nghĩ, một trưởng vỗ ra, bàn tay cũng không có chân chính đụng chạm lấy uong đồ vân thân thể. Nhưng là trưởng lực dĩ nhiên cách không truyền đạt đến trên người nàng uong đồ vân trong tay đao gỗ cắt thành hai đoạn cả người tựa như tao ngộ kịch liệt va chạm, không bị khống chế hướng sau bay ra. Sau lưng sát mặt đất trượt ra 3-4 mét mới dừng lại, khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi từ trong mồm phun ra đi ra. T. Đám người hít vào lương khí, thế nào cũng không nghĩ đến tiếu lạc đối với Long Đồ Vân xinh đẹp như vậy nữ tử cũng có thể dưới phải đi nặng tay như thế. Long Đồ Vân cũng là không thể tin được, mở to hai mắt kinh khủng, phấn nộ, xấu hổ nhìn xem tiếu lạc. Nàng cho rằng lấy mỹ mạo của mình coi như không địch lại Tiếu lạc cũng ít nhiều hội hạ thủ lưu tình Nhưng sự thật lại là hoàn toàn tương phản Chớ nhìn cùng lên đi Không phải nói muốn đem ta giao cho cảnh xem xét sao Đứng đấy không nhúc nhích là có thể đem ta chế phục Tiếu lạc lạnh giọng chây cười nói Kiếm quán học viên nhìn nhau Rồi sau đó cùng nhau hét lớn một tiếng hướng tiếu lạc nhào tới, bọn họ nhân thủ một cách đa gỗ, đem tải kiếm quán học tập đến kiếm thuật vận dụng trong thực chiến. Bọn họ tin tưởng vững chắc nhiều như vậy người, nhất định có thể đánh bại tiếu lạc. Tiếu lạc tay không tất sát nghênh đón tiếp lấy, giống như mánh hổ xông vào bầy cừu dê lại nhiều, đều chỉ có bị tàn sát phần. Cái này đến cái khác kiếm quán học viên bị đánh ngã trên mặt đất, hoặc ôm bụng hoặc che ngực hoặc ôm đùi thống khổ thân ngâm sử dụng ba phần nội lực đánh ra dáng long thập bát trưởng còn lại năm sáu cái liền kêu thảm một tiếng đồng loạt hướng sau ném đi ra ngoài đập ầm ầm địa mỗi người miệng đều phun máu tươi quách thanh hạt là cuối cùng nhất một cái xe hắn rốt cuộc bắt lấy cơ hội tại tiếu lạc đánh bay năm sáu người nháy mắt hắn đem suốt đời sở học kiếm thuật phát huy đến cực hạn nhân kiếm hợp nhất Giống như một bôi lánh quang xẹp qua không gian. Ông! Tây Dương kiếm thứ phá không khí, phát ra tranh tranh kiếm ngân vang, nhanh như thiểm điện, mũi kiếm sắc bén lấy vô cùng chi thế, đâm về Tiếu Lạc lồng ngực quả nhiên là nhanh, chuẩn, hung áp. Tiếu Lạc cười khẩy, giơ tay phải lên, nội lực ngưng tụ vào ngón trỏ cùng ngón giữa. Hai đầu ngón tay đi lên kẹp lấy, chỉ nghe một đường thanh thúy sẵn giò âm thanh, tây dương kiếm liền ngừng lại, mũi kiếm bộ phận bị tiếu lạc ngón tay gắt gao kẹp lấy, lại không cách nào hướng về phía trước đâm ra nửa phần. Quách thanh hạc hai mắt mánh liệt máy động một cỗ mồ hôi lạnh lập tức xông ra, bất khả tư nghị nhìn trước mắt tình cảnh, hắn. Hắn vậy mà dùng hai ngón tay kẹp lấy bản thân lợi kiếm. Điều này a khả năng.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 ai có thể nghĩ tới võ hiệp trong tivi tình cảnh hội sống sờ sờ ở trước mắt trình diễn bị tiếu lạc đánh ngã trên đất kiếm quán học viên không khỏi hoảng sợ thất sắc thực lực đạt tới ngũ đoạn rõ ràng hạc sư ca đâm ra kiếm tuyệt đối đáng sợ cho dù là sư phụ của bọn hắn tại không có kiếm nơi tay lúc cũng là không dám đón đỡ ông trời của ta lão gia mặt lạnh nam nguyên lai là võ lâm cao thủ tô sán nghiệp mở to hai mắt Khô miệng khô lưới nhìn xem trên sân tiếu lạc, hắn mặc dù biết nội lực nói chuyện cũng biết cái thế giới này tồn tại võ lâm cao thủ. Nói thí dụ như cách này kiếm quán quán trưởng tức sư phụ của bọn hắn đã từng liền biểu diễn qua lấy kiếm khí chém đứt một bản tuyệt kỹ, sở dĩ trừ bỏ truy cầu bản thân tâm nghi nữ sinh bên ngoài. Hắn vẫn là cam tâm tình nguyện tới này thượng kiếm đạo đào tạo khóa, cũng mộng tưởng một ngày kia có thể trở thành giống quán chủ một dạng đại sư. Tô tiểu bối bị hắn đặt ở phía sau băng ghế dài ngồi lấy, một đôi mê người mắt to trừ sáng lấp lánh đánh giá trên sân. Nhưng vào lúc này tiếu lạc khói miệng lộ ra một vòng dễu cợt cổ tay 90 độ xoay chuyển, chỉ nghe. Một tiếng vang giòn quách thanh hạ tây dương kiếm mũi kiếm bộ phận liền bẻ gãy tiếu lạc lại bấm tay nhẹ nhàng bắn ra trong tay tây dương kiếm thân kiếm. Một cỗ cuộn trào đại lực lập tức theo thân kiếm hướng quách thanh hạc trên tay mãnh liệt đi qua. tranh Quách thanh hạc cánh tay run lên tây dương kiếm thoát tay hướng sau nhanh chóng thối lui ra 4 năm bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Còn cần lại đánh sao? Tiếu lạc lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng len ganh như chùi sắt đồng dạng nện ở ở đây trái tim của mỗi người, để cho mỗi người đều dùng mình một cái. Quách thanh hạc lại giận vừa sợ, mới vừa tới lúc này hắn mới phát hiện mình một mực không hiểu Tiếu lạc, bất quá hắn quan tâm hơn tôn nghiêm của mình, hắn không thể nào tiếp thu được Tiếu lạc mạnh đến có thể tay không đoạn hắn lời kiếm sự thật, khuôn mặt ba ca. Ngô ngốc! giống to một tiếng sau khi liền dầm chân tiến lên dù là không có kiếm nơi tay hắn cũng phải để cho tiếu lạc nằm xuống không biết tự lượng sức mình tiếu lạc nhích miệng lên bắt đầu vẻ khinh miệt đổ cong giống như một đạo huyễn ảnh bước xéo tiến lên nắm nắm nắm tay phải lẻ tẻ giống như xẹp qua ngắn ngủn không gian một quyền nện ở quách thanh hạt bụng a quách thanh hạt kêu thảm một tiếng một vệt máu cũng là từ trong miệng phun ra hắn lần nữa lảo đảo hướng lùi lại lại lần này trực tiếp là thân thể hiện lên cong nằm trên mặt đất phảng phất có một con dao long tại trong bụng rời sông lớp biển nhấc lên từng đợt dây dứt kịch liệt đau nhức bởi vì đau sở hắn ngũ quan vặn vẹo biến hình trong miệng không bị khống chế phát ra khàn khàn trầm thấp buồn bực thanh âm tiếu lạc rất khó chịu Khá là khó chịu Quách Thanh Hạc đem cảnh cáo của hắn hóa hảo nói khuyên bảo xem như không có tác dụng, vậy hắn cũng không cần khách khí nữa. Hắn đi từng bước một tới, lạnh lùng liếc nhìn trên mặt đất thân thể co giúp tựa như Quách Thanh Hạc. Ngươi không nghĩ tới chúng ta tại hạ biển lần thứ nhất lễ ra mắt là như vậy đi kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Ngươi là ban trường đại học thời điểm còn vì ta xin qua học bổng. Ta đánh đáy lòng kính trọng ngươi, để tay lên ngực tự hỏi, ta và ngươi sở dĩ đi đến hiện tại tình trạng này, vấn đề không có ở đây trên người của ta, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng ngươi là địch, chỉ là cách làm của ngươi quá làm lòng người rét lạnh, ai đúng ai sai, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Quách Thanh Hạ chịu đựng kịch liệt đau nhức, dãy rua lấy từ dưới đất bò dậy, nửa khom người thân thể cười gằn nói: "Tiểu Lạc, Ngươi ít tại cách này cho ta giả bộ Nếu là đại học thời kỳ ta biết ngươi là lòng dạ độc ác như vậy là một cái người Ta sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào Ta sẽ còn liên hợp trong lớp người cùng đi xa lánh ngươi Chỉ ngươi loại này vong ăn phụ nghĩa Tâm địa ác độc ma cà bông Liền nên vĩnh viễn sống ở xã hội tầng dưới chót nhất Được mọi người phỉ nhổ Vong ăn phụ nghĩa Tâm địa ác độc Tiếu là cười lạnh Rồi sau đó cười to cảm giác sống như là nghe được trên cái thế giới này chuyện tiếu lâm tức cười nhất, nhìn ngươi nói lớn như vậy nghĩa ngang nhiên, ngay cả ta đều kém chút tin tưởng, ta rốt cuộc là cái người thế nào, ngươi không có tư cách đánh giá. Vừa dứt lời, sắc mặt đóng băng trực tiếp một cước đá vào quách thanh hạ ngực lại là một tiếng hét thảm quách thanh hạt giống như gặp chạy nhanh đến xe đụng cả người lăng không hướng sau ném đi ra ngoài một lần này lực lượng càng nặng lồng ngực của hắn kịch liệt đau nhức không thôi khí huyết cuồn cuộn chỉ chốc lát sau miệng mũi liền hướng ra phía ngoài chảy máu tiếu lạc du đình tản bộ giống như lần thứ hai đi đến bên cạnh hắn cúi đầu lạnh lùng hỏi có phục hay không Quách thanh hạ khói miệng cơ bắp kéo ra trong ánh mắt lói lên liền biến mất một vòng vẻ sợ hãi, có thể tóm lại phấn nộ là chiếm thượng phong, xem như ban trường, hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy mình tại bất kỳ phương diện nào đều so trong lớp những bạn học khác thắng một bậc, thế nhưng là cái này tiếu lạc, không chỉ có sự nghiệp xe thắng qua hắn, ngay cả tại thực lực chiến đấu tầng này mặt, vẫn là nghiền ép hắn, hắn khó mà tiếp nhận. Hắn cắn chặt nhỏ máu răng cửa, hung tợn nói: "Ta sẽ không sợ ngươi ta không phục. Cái kia ta liền đánh đến ngươi phục mới thôi." Tiếu Lạc nhẹ nhõm nói một câu, ngay sau đó lại là một cước đem quách thanh hạt cho đạp bay ra ngoài. Sau đó mọi người tại chỗ liền thấy Tiếu Lạc giống như là đá bóng tựa như vừa đi vừa về đá quách thanh hạt, mỗi một lần đều sẽ vang lên làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết mà mọi người càng là trơ mắt nhìn quách thanh hạt thân thể bị trà sát xách ra thịt khắp nơi đều là ứ sưng liền thân xe kiếm đạo phục đều rác rưởi đến không còn hình dáng quá tàn nhẫn mặt lạnh nam sẽ không sợ bị cảnh xem xét mời đi uống trà lần này có thể quét mấy tô sán nghiệp đối với tiếu lạc nhận thức ra hỏa này thoạt nhìn nhã nhặn khởi sướng hung áp đến lại là như thế khủng bố Hắn phát thể sau này tuyệt đối không trêu chọc tiếu lạc sinh khí, hắn có thể không muốn trở thành cái này quách thanh hạt. Đúng lúc này, một cái kiểu nhu nữ tử tiếng cảnh cáo vang lên. Mau dừng tay bằng không thì ta đối với tiểu cô nương này không khách khí. Tô sán nghiệp tránh mặt quan sát, không khỏi kinh hoàng thất sắc, hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ hài Long đồ vân đúng là không biết thời điểm nào đi vòng qua hắn phía sau. Sau đó áp chế ở Tô Tiểu Bối, tay phải năm ngón tay bóp Tô Tiểu Bối cái kia kiều tiểu cổ, lực lượng hẳn rất lớn, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, mắt to trừ bên trong nổi lên hoàng sợ nước mắt. "Uông Đồ Vân, ngươi buông nàng ra." Tô Sán Nghiệp giống to, làm Uông Đồ Vân làm ra tổn thương Tô Tiểu Bối sự tình lúc, hắn chỗ nào còn nhớ được Uông Đồ Vân là của hắn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. "Ngươi câm miệng cho ta." Nơi này không phần của ngươi nói chuyện. Uông Đồ Vân sắc mặt thanh lãnh cắn răng nghiến lời hướng tô sán nghiệp hô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía tiếu lạc, họ tiếu, ngươi có nghe hay không, tranh thủ thời gian dừng tay. Ba ba, tô tiểu bối cái kia yếu ớt thanh âm non nước đầy ớt thống khổ, mi mắt rưng rưng. Tiếu lạc lửa giận bộc phát, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông Đồ Vân. Ngươi bây giờ thả nàng, ta không truy cứu, nếu không ta giết ngươi." Sát khí, phô thiên cách địa sát khí từ trên người hắn tràn ngập mà lên, lập tức tràn ngập tại lớn như vậy kiếm quán bên trong. Mỗi một người tại chỗ đều do chung cảm nhận được một cỗ phát ra từ về linh hồn run rẩy, không tự chủ được giật cả mình. "B, e, nơ cơ." "À, côn vĩ tư sơ." Hệ thống thiên tài vô song Tác giả. Đạo Thảo Giã Phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Không quan tâm. Mặc dù cách xa nhau bảy 8 mét khoảng cách nhưng Tiếu Lạc còn có thể nhìn thấy tô tiểu bối cái kia kiểu non cổ bị ngong đồ vân bén nhọn móng tay bóp ra từng đảo vết đỏng. Điều này làm hắn hai mắt bốc họa chính muốn phát cuồng. Uông Đồ Vân toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái, bất quá vì mình mến yêu nam nhân, nàng nguyện ý bỏ ra tất cả, vẫn như cú gắt gao bóp lấy tô tiểu bối cổ, cắn răng quát. Đem rõ ràng hạc sư ca nâng đỡ, sau đó dùng bên kia dây thừng đem tay chân của mình trói chặt ta liền thả nàng bằng không ta thực sự không khách khí. Nói xong, ngón tay lần thứ hai ra tăng lược đạo. Tô tiểu bối khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, phủ đầy vẻ thống khổ, nàng nỗ lực giấy rua lấy muốn thoát khỏi uong đồ vân khống chế. Nhưng thế nhưng nàng chỉ là một cái bốn tuổi tiểu nha đầu, lại thế nào lại là uong đồ vân cái này trưởng thành nữ tử đối thủ. Tiện nhân, ngươi cho tiểu ra buôn nàng ra. Tô sán nghiệp chỉ về phía nàng gầm thép. Tô sán nghiệp ngươi một cái phế vật ít tài dụng này gọi, chỉ ngươi còn muốn truy cầu ta, ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái, ngươi chính là một đầu bùn nhão thu, liền rõ ràng hạc sư ca một sợi lông cũng không sánh nổi, ngươi cầm cái gì truy cầu ta. Uông Đồ Vân mất lý trí to bằng tiếng kêu lên, nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt tại cảm xúc phấn nổ tác dụng dưới có chút biến hình cũng không phải là như vậy dễ nhìn. Tô sán nghiệp sắc mặt xanh lét một lần tím một lần, hắn rốt cuộc để ý biết tiếu lạc vừa rồi đối với hắn nói tình A câu nói này hàm nghĩa, nữ nhân này căn bản là không đáng hắn truy cầu bỏ ra lại nhiều, cũng không bằng người ta quách thanh hạt chỉ một câu thôi đầu ngón tay. Họ tiếu, ngươi cho ta. Uông Đồ Vân đang chuẩn bị lại hướng Tiếu là quát chói tai hơn mấy câu kết quả vừa nghiêng đầu cả người liền nháy mắt ngô ngơ ở bởi vì Tiếu lạc đúng là giống thuấn gian di động tựa như lặng yên không tiếng động đi tới mắt của nàng trước mặt, mặt không thay đổi liếc nhìn nàng. Một giây sau, một cái đại thủ khuyết chương mở năm ngón tay, giống như đánh ra như độc xà hướng cổ của nàng dò tới bá đạo bóp cổ họng của nàng yếu địa mãnh liệt ngạt thở cảm giác lập tức dâng lên uông đồ vân theo bản năng thả tô tiểu bối dùng sức đập cùng cào cái này bóp lấy cổ mình đại thủ nhưng đối phương không nhúc nhích tí nào nàng phát giác hai chân của mình chậm rãi rời đi mặt đất dùng sức đạp đều không thể lại đụng chạm đến kiên cố địa khí quản cùng thực quản nhận lực mạnh đè ép, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra vô tận thống khổ quét sạch miệng không thể nói Tô sán nghiệp lúc này nhanh chóng chạy tới, ôm lấy tô tiểu bối tỉ mỉ xem xét tô tiểu bối cổ. Tiếu lạc nhìn thấy tiểu nha đầu cái kia vốn nên trắng nón trơn nhắn trên cổ xuất hiện mấy đảo vết đỏng, hơn nữa còn có mấy chỗ ra sách có một chút đỏ bừng huyết chảy ra. Mỉm cười, ôm nhu nói. Tiểu bối, nhắm mắt lại, cái gì đều đừng nhìn. Ăn! Tiểu nha đầu ủy khuất thút thít, Nhưng vẫn là nghe lời từ từ nhắm hai mắt nhẹ gật đầu. Chiếu cố tốt nàng, không cần để cho nàng bị áp chế. Tiếu lạc hướng tô sán nghiệp ra lệnh. Tô sán nghiệp kiên quyết gật đầu, mới vừa rồi là hắn sơ sẩy, lần này hắn tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới tô tiểu bối. Tiếu lạc quay đầu lại, nhìn xem trong tay không ở giấy rùa uong đồ vân cười tàn nhẫn lên rồi sau đó tay trái hướng xa xa trên mặt đất cách không một chảo quách thanh hạt chuôi này cắt đứt mũi kiếm bộ phận tây dương kiếm liền bay đến trong tay hắn tiếu lạc ngươi ngươi muốn làm cái gì nơi xa giống một cái kéo dài hơi tàn chó nằm dưới đất quách thanh hạt chật vật quát lớn nàng là quán chủ nữ nhi ngươi dám tổn thương hắn quán chủ tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi càng sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi không nên dính vào tiếu lạc không để ý tí nào hắn kiếm quang lói lên sóng máu cuồn cuộn uông đồ vân một cánh tay đã thoát ly thân thể của nàng máu tươi đang từ nàng chỗ cục tay tuôn trào ra toàn bộ kiếm quán lập tức tràn ngập lên một cỗ mùi máu tanh nồng nặc a uông đồ vân tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy dãy rua lấy thống khổ nước mắt không bị khống chế từ khóe mắt tràn ra, đây là một cái ác ma, đây là một cái đáng sợ thì huyết ác ma, nàng hoảng sợ nhìn qua tiếu lạc, chỉ cảm thấy dây dứt đau đớn, cảm giác được vô tận tuyệt vọng, cảm giác được khí tức tử vong. Cái khác kiếm quán học viên cũng là kinh hãi thất sắc, sắc mặt trắng bạch kinh hồn táng đảm. Đầu tiên là cắt ngang lưu phi đùi phải, hiện tại lại trực tiếp chặt xuống vòng đồ vân cánh tay, như thế đấm máu hình ảnh, để cho mỗi người bọn họ trong lòng đều toát ra một cỗ lương khí. Tô sán nghiệp cũng là không ngoại lệ, khó trách gọi tô tiểu bối nhắm mắt lại, ra hỏa này là muốn đại khai sát giới sao. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, làm như vậy sẽ không sợ bị hình phạt sao? Ngươi! Quách thanh hạc phun một ngụm máu tươi đi ra, hắn cùng Uông Đồ Vân một mực thì có không đứng đắn quan hệ nam nữ, mặc dù hắn có lão bà, có thể Uông Đồ Vân trong lòng hắn địa vị là lão bà không thay thế được, tiếu lạc tàn nhẫn để cho hắn sợ hãi, Uông Đồ Vân thảm trạng lại để cho hắn phấn nộ cùng đau lòng, hận không thể lập tức hoạt quả tiếu lạc. Sự. Cái thanh kia gãy mất mũi kiếm Tây Dương kiếm như vẻ hàn quang xẹp qua trường không tựa như phi kiếm giống như phúc, một tiếng từ đầu vai của hắn đâm vào to lớn sung lực, mang theo hắn hướng sau bay cuối cùng nhất sống sờ sờ đem hắn đóng đinh tại trên vách tường. Quách thanh hạc thảm thiết gào lên. Tiếu lạc đem chỉ còn lại có nửa cây mạng. Uong Đồ Vân ném đống cát tựa như ném tới bên cạnh hắn. Cổ được giải phóng Uong Đồ Vân một bên tham lam hô hấp không khí một bên kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ kiếm quán như là biến thành một tòa địa ngục mà quách thanh hạ cùng Uong Đồ Vân giống như là hai cách tại địa ngục bên trong thủ hành hạ dựa một dạng. Ta xảy ra chuyện gì? Tiếu lạc mỉm cười hướng Quách Thanh Hạc hỏi nụ cười của hắn tại thời khắc này đối với mọi người ở đây mà nói không khác ma ruột khặt khặt nghe răng cười để cho người ta sợ hãi cùng run sợ. Quách Thanh Hạc sợ thực sợ Tiếu lạc tâm ngoan thủ lạc đánh sụp nổi tâm hắn kiên cường thành lũy. Ngươi không phải nói ta vong ăn phụ nghĩa sao? Không phải nói tâm địa ta ác độc sao? Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là làm cho ngươi xem một chút thế nào, không có ý định lại nói điểm cái gì. Ta có thể tiếp nhận ngươi nói bất luận cái gì khuyết điểm, dù cho không có, ta cũng có thể lập tức có. Tiếu lạc thản nhiên nói. Ngươi tên ma ruột này. Quách thanh hạc run giọng nói trên mặt viết đầy kinh khủng. Ta thích cái danh sưng này. Tiếu lạc không quan tâm. Ai đúng ai sai không trọng yếu, tàn nhẫn không tàn nhẫn không trọng yếu, tuân không vi phạm cũng không trọng yếu, hắn chỉ biết là, hắn rất ra thích tô tiểu bối, ai dám tổn thương tô tiểu bối, cái kia chính là địch nhân đành phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Đúng lúc này, một cái trừng 50 tuổi nam tử từ kiếm quán đại môn đi đến, thân mang đảo quốc kimono tóc gần như trắng bịch mang theo một bộ kính mắt thân cao khoảng 16 nhưng là hắn toàn thân trên dưới tán lộ ra một cỗ cường đại uy thế là loại kia không dẫn tự uy để cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi thế. Trung niên nam tử quét mắt kiếm quán cảnh tượng, lập tức hỏi: "Chuyện như thế nào? Đã xảy ra cái gì?" Lúc nói chuyện lộ ra một cỗ trúc chắc, cùng trên TV đảo quốc nhân nói hắn ngữ giống như đúc, rõ ràng là một tên đảo quốc nhân Hắn rất nhanh chú ý tới bị đính tải trên tường quách thanh hạ cùng gảy một cái cánh tay, nằm trên mặt đất máu me khắp người Uông Đồ Vân, mi mắt không khỏi trừng trừng cả người xứng sờ ở, như là linh hồn rời đi thân thể, liền cầm trong tay đều rơi trên mặt đất. Phụ! Phụ thân! Uông Đồ Vân trật vật hướng hắn đưa tay ra, khí tức hơi yếu hô bởi vì mất máu nguyên nhân, sắc mặt của nàng là trắng hếu không có chút nào huyết sắc. B, E, N, G A, Con V, T, S Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong Cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 373 A sao gia tộc Nữ nhi Trung niên nam tử gào lên đau xót một tiếng hướng vong đồ vân vọt tới Ngồi quỳ chân trên mặt đất cởi quần áo ra dùng sức che nàng trào máu chỗ cục tay. Lúc này, xe cứu thương vừa lúc đuổi tới, nhân viên y tế mang theo cáng cứu thương cuống cuồng chạy vào, xem xét kiếm quán bên trong hình ảnh, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ. Không phải nói chỉ có một cái đùi phải hồn cốt lộn ra hỏa sao, thế nào còn có hai cái người trọng thương. Nữ người bị thương vậy mà đều gãy rồi một đầu cánh tay, nơi này đến cùng phát phát sinh chuyện gì. Nhanh cứu ta nữ nhi. Trung niên nam tử bi phấn hướng những cái này nhân viên y tế kêu lên. Là, chúng ta lập tức cứu. Uông Đồ Vân bị thương nặng nhất, mất máu quá nhiều, lại không cứu tính mình tuyệt đối khó giữ được. Nhân viên y tế biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng tại cáng cứu thương có hạn dưới tình huống, đương nhiên sẽ không phản đối trước cứu Wong Đồ Vân. Rất nhanh Wong Đồ Vân được đưa lên cáng cứu thương, nhân viên y tế đem nàng vô cùng lo lắng đưa tới xe cứu thương, ngay sau đó là Quách Thanh hạt bất quá, quá Quách Thanh hạ cử tuyệt cuối cùng nhất là bất tỉnh đi Lưu Phi được cứu đi trên xe cứu thương tối đa chỉ có thể gánh chịu hai tên người bị thương. Nhân viên y tế tại mang thương người rời đi đồng thời cũng là gọi một chiếc khác xe cứu thương nhanh tới đây tinh vân kiếm quán. Ai làm? Tại Long Đồ Vân bị đưa đi sau khi Trung Niên Nam tử đem đóng đinh lấy Quách Thanh Hạc Tây Dương kiếm một cái từ tường xe rút ra, dùng chút chắc hán ngứ gào thép hỏi trong lời nói tràn ngập một cỗ phấn nộ. Là hắn, đây hết thảy cũng là hắn làm. Quách Thanh Hạc một chỉ tiếu lạc. Là phẫn nộ không chịu nổi hận không thể có thể xé nát tiếu lạc tốt tốt rất tốt trung niên nam tử đầy mặt vẻ dữ tợn gắt gao chừng mắt tiếu lạc trong mắt một mảnh sát cơ ngươi đoạn nữ nhi của ta một cánh tay ta liền đem ngươi tứ chi toàn bộ chém đứt nhường ngươi trở thành hải báo người hai tay cầm thật chặt tây dương kiếm chuôi kiếm chuôi kiếm cùng dưới bụng ngang bằng kiếm lấy góc bốn mươi lăm độ chỉ lên trời đằng đằng sát khí Tiếu lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ba ca. Ngưu ngốc. Thanh nhã đường. Trung niên nam tử giận dữ, gân xanh trên trán nhảy lại nhảy đừng vội cố làm ra vẻ huyền bí. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta hôm nay nhất định khiến ngươi bỏ ra giá thê thảm. Nói xong bảo giống một tiếng, sau đó như một đầu suốt lồng mãnh hổ. Hướng Tiếu Lạc tập sát mà tới bằng gỗ sàn nhà tại hai chân của hắn dấm đạp dưới băng liệt. Tại bốn năm bước lao nhanh sau khi nhảy lên thật cao, dơ cao Tây Dương kiếm lấy lôi đình chi thế hướng Tiếu Lạc hung hăng phách chạm xuống tới. Đây tuyệt đối là bá đạo tuyệt luôn một kiếm. Tiếu Lạc không dám khinh thường, hướng bên cạnh né tránh. Người này nổi lực hùng hồn, Tây Dương kiếm ở tại trong tay tán lộ ra đến khí tức so tại quách thanh hạc trong tay hoàn toàn khác biệt, cái trước lạnh lẽo lăng lệ, tựa như một cái triển lộ ra tia sáng chói mắt thần binh, rồi sau đó người thì là ảm đạm vô quang, huy động không có chút nào uy hiếp cảm giác có thể nói. Một kiếm này trực tiếp chém vào tại Tiếu Lạc trước kia đứng trên sàn nhà, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vô số mảnh gỗ vụn bốn phía bắn tung tóe, bụi đất tràn ngập mà lên đợi cho sương mù xám tán đi. Một đường dài đến 3 mét khe hở xuất hiện ở trên sàn nhà, giống như là trên người một vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, kiếm khí uy thế còn dư ở toàn bộ kiếm quán bên trong quanh quẩn. Tô sán nghiệp sợ ngây người, nghĩ thầm một kiếm này nếu là bổ vào thân người bên trên, đây chẳng phải là liền bị chém thành hai khúc. Nghĩ đến này... Không khỏi chật vật nuốt một hớp nước miếng toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, cách này a sao liễu quán chủ quả nhiên là một cái kiếm thuật bên trong bỏ qua, hắn còn nhớ rõ a sao liễu đã từng cho bọn hắn giới thiệu qua kiếm thuật của mình lưu phái, gọi cái gì thần đạo vô niệm chảy, là Nhật Bản truyền thừa đã lâu kiếm thuật lưu phái. Kiếm quán học viên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hoặc có lẽ là bọn họ hôm nay chứng kiến hết thầy, cũng là phá vỡ bọn họ nhận thức sự vật. Nhưng lại quách thanh hạ hưng phấn kích động đến cười gần, hướng A sao liễu hô. Sư phụ chặt tứ chi của hắn, vì tiểu vân báo thù. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tiếu lạc tứ chi bị chặt. Giống con hải báo một dạng chỉ có thể ở trên mặt đất kéo dài hơi tàn bộ dáng tâm lý vặn vẹo tới cực điểm. Tiếu lạc ánh mắt ngưng lại nhìn xem trên mặt đất đảo kia khe hở, đây là kiếm khí cắt đứt đi ra, nói cách khác, nam tử trung niên này đã đem kiếm thuật luyện đến cảnh giới cực cao, nội lực hùng hậu quán chú tại Tây Dương trên thân kiếm theo Tây Dương kiếm chém vào mà vung ra, từ đó hình thành vô kiên bất tồi kiếm khí. Luyện đến cực hạn lúc bổ ra đến kiếm khí, phạm vi công kích có thể đạt tới 30 mét. 3K Ngô ngốc Nạp mạng đi a sao liễu 3K Ngô ngốc Giống to, dầm chân hướng hắn vọt tới, mười bước dòng cách trong nháy mắt liền tới. Chân trái đột nhiên đập mạnh địa thân thể nháy mắt ngừng. Mượn nhờ cuồng mãnh vọt tới trước lực đạo tại chỗ xoay chuyển trong tay Tây Dương kiếm lôi cuốn vô cùng khí thế gào thép vòng bổ. Tiếu lạc bước chân phiêu giật, như chuồn chuồn lướt nước giống như chỉ vào mặt đất, người là hướng sau rút lui, đang rút lui đến cách xa hai bước lúc thân thể hướng sau bốc lên, mũ nổi hướng xuống lúc vừa vặn đem trên mặt đất vừa rồi a sao liếu bởi vì cực kỳ bi ai mà rơi trên mặt đất võ sĩ đao cầm trong tay võ sĩ đao ra khỏi vỏ mang ra một vòng sáng bóng hàn mang tiếu lạc cầm ở trong tay thấy được trên chuôi đao khắc lấy a sao hai chữ không khỏi nghiền ngấm cười một tiếng dùng phi thường lưu loát cùng tiêu chuẩn tiếng nhật nói ra a sao gia tộc giống như tại các ngươi nhật bản có chút danh khí chúng ta a sao gia tộc là hoàng thất a sao liễu kiêu ngạo tự hào nói đồng thời phẫn nộ khó nhìn, một tay cầm kiếm, lau nhà vọt tới trước, tây dương kiếm mặc dù mũi kiếm gãy rồi có thể cùng mặt đất kéo trà sát, phát ra chói tai kéo vẽ âm thanh, sao hỏa bắn tung tóe, nhanh chóng vọt tới tiếu lạc trước mặt cương mánh kiếm phong lần thứ hai chém vào. Tây dương kiếm và võ sĩ đao phát sinh kịch liệt va chạm tiếng len canh rung động màng nhĩ. Hai cỗ đại lực hướng về song phương quét sạch, bất kể là tiếu lạc vẫn là A sao liễu, cũng là sau lui lại mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình bằng gỗ sàn nhà ở tại bọn hắn giấm đạp dưới băng liệt. A sao liễu hơi ginh ngây ở tiếu lạc lực lượng tại ngắn ngủi đình trễ sau liền gào thét lớn tiếp tục trùng kích đi lên, hướng về phía tiếu lạc vào đầu chính là ngắn ngủi cấp bách ba kiếm. Sao hỏa từ hai thanh binh khí sao xúc điểm bắn tung tóe, A sao liếu xuất kiếm càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh, bổ, chặt, đâm trọn, đủ loại chiêu thức vận dụng lô hỏa thuần thanh, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian bên trong, hắn và tiếu lạc đã vượt qua sáu 60 chiêu. Một kiếm xuyên tim, A sao liếu bỗng nhiên bảo khiêu mà lên, nương theo một tiếng hổ gầm tây dương kiếm phá không hướng tiếu lạc đâm tới kình phong gào thép. Minh mông kiếm khí lan tràn ra chấn động toàn trường. Tiếu lạc đem võ sĩ đao hoành ngăn khuất trước ngực, mạnh mẽ đem cái này hung áp một kiếm cho cản lại. A sao liếu lại trong nháy mắt này lập tức biến chiêu, xoay người cao đá, đùi phải như là trật tự xích sắt sống như quét ngang hướng tiếu lạc cổ. Tiếu lạc con ngươi hơi co lại cánh tay trái vừa nhấc tiến hành đón đỡ. Hai cố đại lực đụng nhau bắn ra một tiếng ngột ngạt nổ vang. Tiếu lạc thân thể bên cạnh trượt ra hai ba mét ổn định mà phát động qua như gió bão mưa rào thế công a sao liếu lúc này thở hồng hộp, xuất hiện thoát lực tình huống tạm thời ngừng lại. Mà mọi người chung quanh tất cả đều hoảng sợ tương vọng bởi vì vừa mới toàn bộ kiếm quán đều ở hai người này trong lúc đánh nhau rung rung, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng kiếm khí bốn phía chém vào. Mặt đất đã là bừa bộn một mảnh, như là bị rút ra vô số soi thân thể sau lưng, khắp nơi là xúc một kinh tâm khe hở. b e Nơ. G. A. Con Sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 374. Còn ngươi một đao, kiếm quán bên trong vô phong hơn hẳn có phong tiếu lạc ngạc tiền tóc cắt ngang chán nhẹ nhàng đung đưa đồng, hai đại cao thủ rằng co trong thời gian đó không khí dường như đọng lại giống như gánh nặng. Ta không muốn cùng ngươi đánh, dừng tay. Tiếu lạc dùng tiếng Nhật đối với A sao liếu nói ra, mặc dù đối với Nhật bản nhân thiên vốn liền không có hảo cảm gì, nhưng hắn không nghĩ bằng thêm vô vị đổ máu. Tại tổn thương con gái ta thời điểm, ngươi tại sao liền không có nghĩ tới dừng tay? a sao liễu gầm thét lên? Tiếu lạc nhàn nhạc trả lời. Nàng chạm đến ta danh giới cuối cùng. Ba ca. Ngô ngốc. Thanh nhã đường, ta quản ngươi là cái gì danh giới cuối cùng tổn thương nữ nhi của ta, ta liền muốn mạng của ngươi, cái này kiếm quán chính là nơi trôn thây ngươi a sao liếu hô hấp cấp bách to khỏe nhưng là cảm xúc phẫn nộ yêu nguyên không giảm hắn bảo giống một tiếng chu thần một thức rút kiếm gắng sức chém xuống gió lớn cuồng làm phách chạm ra kiếm khí đón tiếu lạc rơi thẳng mà xuống thanh thế cuồn cuộn hình như có cuồn cuộn chu thần chi uy tiếu lạc sắc mặt biến hóa lão gia hỏa này thực lực xác thực rất mạnh nếu như dựa theo xa chiến sĩ đẳng cấp phân chia ít nhất là sơ cổng cấp hắn dùng trong tay võ sĩ đao toàn lực nghinh đón một kiếm này nội lực quán trú tại võ sĩ đao bên trong tại võ sĩ đao nhấc ngang giữa trời liền tạo thành một cổ vô hình vòng phòng hộ kiếm khí liền không khí đều có thể chạm phá đang cùng tiếu lạc nội lực vòng phòng hộ đụng nhau nháy mắt đại lực cuồn cuộn tiếu lạc hai chân đều thật sâu rơi vào sàn nhà bên trong oanh ngực bên trong khí huyết cuồn cuộn hướng sau liên tiếp rời khỏi năm bước chu thần kiếm chiêu sinh ra uy thế còn dư, hóa thành một cỗ hình phong tải lớn như vậy kiếm quán bên trong web sạch để cho tại chỗ đám người tóc đều vũ động đứng lên, mỗi người đều hoảng sợ quan sát trong lòng tràn đầy rung động. Giờ phút này diễn ra tất cả cũng là vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết quả thực giống như là xuyên việt đến một bộ phim võ hiệp bên trong, nhìn xem sống sờ sờ hai vị cao thủ đang quyết đấu. Một vòng ngọt phun lên cổ hỏng tiếu lạc miệng khẽ nhích, một đường máu tươi liền từ khói miệng tràn ra. Mặt lạnh năm Tô sán nghiệp lo lắng gào thét một tiếng, hắn sợ tiếu lạc như vậy chết rồi. Ba ba. Tô tiểu bối mặc dù nghe lời một mực từ từ nhắm hai mắt, nhưng cũng cảm thấy cái gì, tay nhỏ chăm chú nắm cầm tô sán nghiệp quần áo, nhẹ nhàng kêu một tiếng tiếu lạc. Ta không sao. Tiếu lạc hướng tô sán nghiệp quát. Đều hộp máu không có việc gì, ngươi gặp ruột hạ, ha ha ha. Quách thanh hạc mặc dù máu me khắp người, nhưng thấy đến tiếu lạc thổ thương, hắn cảm thấy vô cùng phấn khởi, bởi vì phấn khởi mà cười to, vì cười to mà ngũ quan vặn vẹo. a sao liễu hử lạnh nói. Ta chu thần tổng cộng có mười thức, vừa mới chỉ là thức thứ nhất. Phía sau một thức so một thức mạnh tiểu tử, tự đoạn hai tay hai chân, ta có thể bảo vệ ngươi toàn thây, nếu không tại ta chu thần kiếm dưới pháp, ngươi đem chết không toàn thây. Tư tư hử, tiếu lạc bà vai có chút run run, âm lãnh nở nụ cười, thanh âm âm tà lạnh lẽo, như là ma ruột tiếng cười. Hắn tự tay lao khói miệng lưu lại vết máu. Không có ý tứ. Ngươi chu thần kiếm pháp trong mắt ta cầu thí không phải, đã ngươi chém ta một kiếm, cái kia ta cũng còn ngươi một đao. Hùng hậu nội lực bản thân trong cơ thể mãnh liệt cuồn trào ra, uy thế lớn lao như thái sơn, khi nội lực toàn bộ rót vào trong võ sĩ đao bên trong thời điểm tiếu lạc rút đao lập phách nhi hạ. Kiếm quán bên trong cuồng phong gào thép, vô hình đao khí như thực chất hóa tạo thành một chuôi dài hơn 10 thước đao hình quang mang sán lạn như trường hồng thế như lôi phạt phá toái hư không đón a sao liếu trực rơi xuống một đao chi uy không gian tựa hồ muốn bể nát kiếm quán bên trong huấn luyện đạo cổ bị tung bay ra ngoài những kiếm quán đó học viên cũng là như cùng chỗ tại trong gió lúc đồng giảng thân thể không bị khống chế quay cuồng ngã bay mà ra a sao liếu sắc mặt đột biến hoảng hốt ở giữa lấy tay bên trong tây dương kiếm nghênh kích oanh Dài hơn 10 thước đao hình quang mang rơi xuống, toàn bộ kiếm quán một trận kịch liệt lắc lư, trần nhà nát loạn thạch mảnh nhao nhau rụng xuống, trên mặt đất mảnh gỗ vùng bắn tung tóe, bụi đất nổi lên bốn phía, tiếng thét chói tai từ dưới đáy tầng lầu mặt tới, lại là một đao kia đem một tầng lầu cho bổ xuyên, đưa tới phía dưới tầng lầu cư dân khủng hoảng. A sao liễu quần áo trên người phá toái, chỉ còn lại có một đầu quần tộc, Tây Dương kiếm gãy, tại Tiếu lạc một đao kia đánh xuống thời điểm, hắn liền không thể thừa nhận ở cỗ lực lượng này, miệng phun máu tươi bay rực ra ngoài, Ngũ tảng Lục phủ giống như là rời vị giống như thống khổ khó nhịn, trong thời gian ngắn không cách nào từ tràn đầy toái thạch trên mặt đất bò lên. Lớn như vậy kiếm quán yên tĩnh im ắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người gần như đờ đẫn nhìn xem giữa sân đảo kia cầm đao mà đứng thân ảnh thon dài đầu ấp của bọn hắn ở vào trống không choáng váng trạng thái. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không trên thế giới thế nào hội thật sự có loại này biến thái quái vật tồn tại. Một đao vậy mà có thể đem một tầng lầu cho chặt mặt. Thật bất khả tư nghị quá khó có thể tin quá. Đáng sợ. Tỉ ta rốt cuộc là gả cho một cái như thế nào ra hỏa Từ lúc mới bắt đầu xem thường đến bây giờ nhìn không thấu tiếu lạc chỉ dùng nửa ngày liền để tô sán nghiệp đánh trên linh hồn kính sợ. Đó là cái thần bí, cường đại đồng thời khởi xướng hung áp đến vô cùng tàn nhẫn nam nhân. Quách thanh hạc ngây ra như phóng, nụ cười trên mặt ngưng ghét. Giờ phút này chỉ còn lại có kinh hãi. Lúc này tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, cơ, rốt cuộc đuổi tới, khi nhìn rõ sở kiếm quán bên trong tình huống sau, mỗi một cái đều là giật nảy mình, không nghĩ ra nơi này đến cùng đã xảy ra cái gì. Hơn sâm lấn, chưa tỉnh hồn quách thanh hạt trước tiên hướng, cơ, nói rõ tất cả. Cắt ngang đùi người, chém đứt nhân thủ, ca múa nhạc. Đó là cái nhân vật hết sức nguy hiểm Cơ hoảng hồn Nhao nhao xuất ra súng lục nhắm chuẩn Tiếu lạc đầu lính quát lớn Bỏ đao xuống Hai tay ôm đầu Tiếu lạc tùy ý thanh đao ném vứt bỏ Bất quá nhưng không có hai tay ôm đầu Tiếu lạc ngươi ghe thúc rồi Ngươi ít nhất có mười năm muốn tại trong lao vượt qua Chờ ngươi ngồi sổm ngục xam Ta nhất định sẽ vẫn an ngươi Ha ha ha Quách thanh hạc hưng phấn cười to tại Tiếu Lạc hướng hắn trông lại lúc, hắn tranh thủ thời gian trốn một tên cơ, phía sau, e ngại Tiếu Lạc không thôi. Tiếu Lạc cũng không có lại để ý tới hắn quay người hướng đi tô sán nghiệp, hoàn toàn không đem cơ, súng trong tay coi là chuyện đáng kể. Người mang tiểu bối đi trước sân chơi, ta sau đó liền đến. Lạnh tỷ phu, ngươi xác định không có ở nói mê sảng. Tô Sán Nghiệp cau mày nói, hành vi quá ác liệt, một khi vào trong cục sao có thể trở ra. Đương nhiên, chuyện nơi đây giữ bí mật, đừng trước bất kỳ ai nhấc lên, nếu không xe của ngươi ta liền mặt kệ. Tiếu Lạc nói, Tô Sán Nghiệp như gà mổ thóc gật đầu. Tiểu Lạc nhìn về phía Tô Tiểu Bối, tiểu nha đầu yêu nguyên từ từ nhắm hai mắt trừ, lông mi thật dài hơi rung động, tại hắn bảo nàng có thể mở mắt ra lúc, tiểu nha đầu mới đem mi mắt mở ra, bế quá lâu duyên cứ, có chút thủy nhãn mông lung, giống như là mới vừa tỉnh ngủ lúc một dạng. Ba ba. Tiểu nha đầu trong mắt rưng rưng, nàng biết rõ đây hết thảy cũng là bởi vì nàng, nho nhỏ tâm linh có chút tự trách. Tiểu bối trước cùng ngươi tiểu cứu cứu đi sân chơi chơi, ba ba muốn đi xử lý một ít chuyện. Tiếu lạc ôn nhu nói. Ba ba nhất định phải tới, bối bối muốn cùng ba ba ngồi chung xoay tròn máy bay. Tô tiểu bối lau lệ ở khóe mắt nước nghẹn ngào nói. Tiếu lạc cười cười. Ăn tốt. Lúc đầu nghĩ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại phát hiện trên tay có huyết đành phải thôi. B. E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 Trong cuộc cảnh sát, Tiếu Lạc hai tay mang theo vòng tay ngồi phòng thẩm vấn bên trong ở tại ngồi đối diện hai tên cơ thần tình nghiêm túc. Anh Tuấn Lạnh thẩm vấn lấy những tin tức này, bọn họ rất nhuần nhuyễn hỏi những vấn đề này thời điểm liền cùng hô hấp một dạng đơn giản tự nhiên. Tiếu Lạc đối với những vấn đề này từng cách làm ra trả lời đã thương người nguyên nhân rất đơn giản, liền một câu. Bọn họ nên trong đó một tên trường kiểm cơ tức giận vỗ một cái mặt bàn quát Tiếu lạc, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là cuộc cảnh sát, ngươi là long đến quần lại, là hổ đến nằm lấy ở chỗ này phách lối, có ngươi nếm mùi đau khổ, chúng ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì, càng cặn kẽ càng tốt, lại không hào hào phối hợp, ngươi tội thêm một bậc. Tiểu lạc cười nói. Ta cũng làm qua một hồi cơ sở dĩ đừng cầm một bộ này hù ta có thể cho người kết tội là pháp viện mà không phải là các ngươi. Hai tên cơ nghe vậy, nhìn nhau thầm nghĩ. Đây là đụng phải một kẻ lọc lõi. Có thể người này tư liệu biểu hiện hắn nổi tình rất sạch sẽ cũng không có bất kỳ cái gì tiền khoa ứng đối bọn họ như thế nào như vậy lão đảo. Các ngươi cũng đừng hỏi nhiều nhất 10 phút đồng hồ các ngươi hồi tiếp vào cấp trên thả người mệnh lệnh tiếu lạc nhắc nhở ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề cắt đứt một người chân còn đem một người đàn bà cánh tay cho sống sờ sờ bổ xuống hành vi cực kỳ ác liệt hung tàn ngươi còn muốn ra ngoài làm ngươi giấc mộng ngàn năm trường kiểm cơ hừ lạnh Sau đó không nhìn được vỗ mặt bàn, ít tại cái này kéo dài thời gian, ngươi dạng này ta thấy nhiều thành thật khai báo chuyện nguyên nhân gây ra đi qua, cố gắng có thể tranh thủ được tòa án xử lý khoan dung, nếu không thì ngươi phạm sự tình, chí ít phán ngươi ba năm trở lên tù có thời hạn. Tiếu lạc trầm mặt, hắn không cần thiết cùng hai cách này, cơ, lãng phí miệng lưới. Gặp hắn lợn chết không sợ nước sôi nóng trường kiểm cơ mí mắt nhảy lên đối với một cái khác cơ nói ra. Đem thu hình lại nhốt. Cái kia cơ xứng sờ sau đó rất nhanh đã biết trường kiểm cơ ý đồ đang thẩm vấn hỏi lúc thường thường gặp được không chịu mở miệng phạm nhân. Lúc này thì có tất yếu sử dụng một chút thủ đoạn phi thường nói thí dụ như tối hình hắn đứng dậy đem thu hình lại cho đóng lại cứ như vậy. Phòng thẩm vẫn tiếp xuống chuyện xảy ra liền sẽ không bị ghi chép lại Trường kiểm cơ từ trong ngăn kéo xuất ra một cái thiết chủy trong tay lung lay Tiểu tử cuối cùng nhất hỏi ngươi một lần nữa Vì sao đã thương người Tiếu lạc ngoạn vị nhìn xem cách này trường kiểm cơ chơi loại vật này Tại Giang thành thời điểm hắn an hiểu nhất Hắn đương nhiên biết rõ cách này trường kiểm cơ muốn làm gì a thản nhiên nói Ta nói qua Không ra 10 phút đồng hồ các ngươi cấp trên liền sẽ để các ngươi thả người, chúng ta hòa bình ở chỗ này 10 phút đồng hồ, đây là kết quả tốt nhất. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt. Trường kiểm cơ đã mất đi tính nhẫn nại, đem một quyển sách đặt ở tiếu lạc trên ngực, sau đó thiết chùy trong tay liền hung hăng đập xuống. Cái này muốn bị đập thật, người bình thường có thể nửa cái mạng còn nhìn không ra vết thương. Hai tay bị còng tay cho còng thân thể cố định trên vế tiếu lạc không chút nghĩ ngợi, bay đạp một cước, đá trúng trường kiểm cơ đầu gối, dù là lực đạo không phải rất nặng, lại như cũ để cho cái này ngày bình thường không thế nào rèn luyện trường kiểm cơ quỳ dạp xuống đất. Ngươi dám! Trường kiểm cơ ngẩng đầu một cái, chỉ thấy tiếu lạc chân lại đá tới dọa đến kinh khủng gầm thép. Có thể tiếu là căn bản không phải hắn có thể chấn nhiếp. Một cước này trực tiếp chúng đích chán của hắn. Một cước xuống tới trường kiểm cơ. Hoa mắt đều không biết mình là thế nào té xuống đất. Đầu ông ông rung động. mã lục. Một cái khác cơ vội vàng xông tới. Ngồi xuống xem xét trường kiểm cơ tình huống. Tên chó chết này lại dám đá ta. Trường kiểm cơ lung lay đầu lấy lại tinh thần sau đó tại đồng bạn nâng đỡ đứng lên nghiến răng nghiến lợi trợn mắt chừng mắt về phía tiếu lạc Gia hỏa này có chút tà môn muốn hay không xin phép một chút thượng cấp một cái khác cơ nói xin chỉ thị cái rắm liền tên chó chết này phạm sự tình đại lao tuyệt đối là ngồi xổm định trường kiểm cơ giận không kềm được trên mặt hắn lói nô cười âm lãnh đi vòng qua tiếu lạc phía sau hung tợn nói ta mới vừa nói qua, lại tới đây, là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, ngươi không hiểu quy củ, ta liền đến dạy ngươi hiểu quy củ. Khuyên ngươi đừng làm như vậy, mặc dù ngươi là cơ, có thể ngươi không có quyền lực vận dụng hình phạt riêng. Tiếu lạc hảo ngôn khuyên bảo, hắn rất tình nguyện hòa bình ngốc đến xa giải vây, có thể cái này trường kiểm, cơ tựa như cũng không phải như vậy nghĩ. Có đúng không? ha! <cười> Trường kiểm cơ cười lạnh cho tới bây giờ cũng là hắn ứng phó phạm tội người, hôm nay khiến cho như thế chật vật còn là lần đầu tiên, ngươi tóc này rất tối a cũng không biết có kết hay không thực. Nói xong, dùng sức bắt lấy, dùng sức kéo xuống. Dưới tình huống bình thường, phạm tội người đầu hội không khống chế được ngửa ra sau, da đầu cũng sẽ đau vô cùng, cổ liền cùng bị kéo dài tựa như phi thường khó thụ, nhưng hắn lại phát hiện. Hắn đã bắt rồi tiếu lạc tóc, toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra tiếu lạc vẫn là đoan đoan chính chính ngồi, đầu không thiên về không rời, nhìn thẳng vào phía trước. Buông tay! Tiếu lạc lạnh lùng cảnh cáo nói. Toàn bộ phòng thẩm vẫn nhiệt độ lăng không giảm xuống mấy phần, hai cái cơ thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Trường kiểm cơ, xứng sờ, cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, không khỏi giận dữ. Cậu vật, ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Lần thứ hai dùng sức nắm chặt tiếu lạc tóc từ nay về sau lôi kéo. Ta nhượng ngươi buông tay. Tiếu lạc giận tại một cái khác cơ cái kia hoàng sợ thất sắc trong ánh mắt của sắt thép chế tạo còng tay choàng một tiếng gãy rồi thẩm vấn khí dựa hoành ngăn khuất trước bụng tấm che cũng là như giấy dán tựa như vỡ nát phân ly tiếu lạc như một đầu mảnh hổ một dạng đứng lên một thân nội lực hùng hậu bạo mà ra oanh trường kiểm cơ như là gặp đầu tàu va chạm kêu thảm một tiếng bay ra ngoài cùng phòng thẩm vấn vách tường tới một va chạm kịch liệt sau ngửa mặt ngã trên mặt đất Miệng mũi chảy máu tại chỗ ngất đi Một cái khác cơ lạnh cả người đổ mồ hôi như thác nước tuôn Tại phát giác tiếu lạc ánh mắt hướng hắn quét tới lúc Dọa đến toàn thân khẽ run rẩy theo bản năng đi sờ eo ở giữa Vào lúc đó không phải chấp hành nhiệm vụ Súng lục cũng không có mang Sờ nửa ngày cũng chỉ là mò tới không khí Cuối cùng nhất từ dưới đất cầm lấy vừa rồi trường kiểm cơ rơi thiết trùy Hai tay cầm thật chặt chùi chuôi trên không trung hư vung mấy lần vạn phần hoảng sợ nhìn xem tiếu lạc Ngươi cũng muốn sống như hắn tiếu lạc thu liếm khí tức trên thân khinh miệt hỏi Cái này tên cơ khẽ giật mình thiết chùy trong tay rơi trên mặt đất đần độn lắc đầu Hắn bị sợ ngốc trước mắt cái này gọi tiếu lạc nam tử nhất định chính là cái quái vật a Nếu như không phải quái vật căn bản giải thích không thông còng tay vì sao sẽ bị kéo đứt thẩm vấn ghế dựa vì sao sẽ vỡ nát. Cho ta rót cốc nước đến. Tiếu lạc đảo khách thành chủ đang tra hỏi trên bàn dưới chướng. Là cơ nhanh đi phòng thẩm vấn nơi hẻo lánh cho tiếu lạc rót chén nước tới. Ta muốn nóng. Tất nhiên muốn chờ, tự nhiên là uống nước nóng tương đối tốt. Cơ, lại nhanh đi rót chén nước nóng tới cung cung kính kính, run sợ trong lòng đưa cho tiếu lạc. B, E, nơi cơ. A, Côn V, T, Sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 376. Nó không thuộc về ta. Trong phòng thẩm vấn tiếu lạc theo ngồi ở thẩm vấn trên bàn, lặng lặng bưng duy nhất một lần chén trà uống nước. Cái kia cơ thì tại một bên run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn cảm giác mình giống như là cùng một đầu đáng sợ mãnh thú nhốt ở cùng nhau, tê cả da đầu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn một mực tại liếc trộm đồng hồ tay của mình, 10 phút đồng hồ với hắn mà nói tựa như một thế kỷ giống như dài răng dặc Hắn cũng hy vọng bên ngoài đồng sự có thể phát hiện phòng thẩm vấn gì đoan mở cửa đi vào. Tiếu lạc không có để ý tới hắn, ngón tay có nhịp đập mặt bàn. Không bao lâu, cửa phòng thẩm vấn bị người đẩy ra, xa cơ tư dính đi đến, cao gầy, gợi cảm, xinh đẹp. Có lồi có lóm sáng người để cho cái kia cơ đều tạm thời quên đi kinh khủng. Vết thương trên người của ngươi tốt rồi. Tiếu lạc để ly xuống, hướng nàng đi tới. Cơ tư dính gật gật đầu. Là tiếu lạc tiên sinh, đã không cái gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Tiếu lạc nói. Lúc này, một cái bụng phệ trung niên nam tử đi đến quét mắt phòng thẩm vẫn nằm trên mặt đất ngất đi mặt dài cơ vẫn đạo. Mã lục là chuyện như thế nào? Hắn hắn bị người này đánh ngất xỉu. Cái kia cơ chỉ tiếu lạc run giọng nói, hắn còn xé đứt còng tay cuộc trưởng. Gia hỏa này là một nhân vật nguy hiểm, không, hắn là một cái quái vật, nên đem hắn nhốt vào phòng giam bên trong. Nhân vật nguy hiểm. Quái vật. Trung niên nam tử bắt được mấy chữ này mắt, dừng lại xem xét. Phát hiện còn lại tay của đối phương còn tay đúng là bị kéo đứt trung gian xích sắt gảy thành hai đoạn, vốn nên trói buộc hai tay tự do còn tay lúc này càng giống là một kiện vật phẩm trang sức một dạng đeo ở cổ tay, ngoài ra còn có cái kia thẩm vấn ghế sửa, hôn mê mã lục, đây hết thầy tất cả, cũng nói rõ người này phòng thẩm vấn bên trong ra tay đánh nhau qua. Lý cuộc trưởng chúng ta có thể đi được chưa? Cơ tư dính mỉm cười nói. Trung niên nam tử chừng mắt nhìn lấy lại tinh thần trên mặt xếp bắt đầu nụ cười. Có thể, tự nhiên là có thể. Làm phiền. Cơ tư dính gật đầu thăm hỏi, rồi sau đó cùng Tiếu là cùng nhau rời khỏi nơi này. Cuộc trưởng, bọn họ là người nào a? Phòng thẩm vẫn tên kia cơ, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu nếu như lúc này đều còn đoán không được thân phận của Tiếu là không phải phổ thông vậy hắn chính là ít có vấn đề. Bọn họ là người nào không trọng yếu Trọng yếu là hôm nay tất cả ngươi phải coi như cái gì đều không có phát sinh Trung niên nam tử nhìn xem phòng thẩm vấn đại môn ánh mắt phức tạp nói Đồng thời trong lòng đang suy nghĩ Cái này xa đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu quái vật Độc nữ độc có chút bá đạo Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều mấy ngày Ngồi ở cơ tư dính trên xe tiếu lạc đem còng tay giật xuống đặt ở dưới lòng bàn chân Tiếu lạc tiên sinh là ở quan tâm ta sao? Cơ tư dính mang theo một tia mong đợi vấn đạo. Đương nhiên, tiếu lạc trả lời, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi là của ta liên lạc viên. Nguyên lai like là dạng này. Cơ tư dính trên mặt miễn cứng gạt ra một cách mỉm cười, hai ngày này nàng một mực đang nghĩ tiếu lạc kết hôn vấn đề. Nàng cũng điều tra rõ ràng Tiếu là kết hôn đối tượng là đang hoi ngôi sao siêu hạng tô ly. Nàng rất cô đơn, rất thương cảm, thậm chí còn muốn khóc một trận. Chẳng lẽ cho tới nay đều là mình mong muốn đơn phương sao? Tại sao ngắn ngủn mấy ngày, nam nhân này liền đã trở thành người khác? Nàng nỗ lực khắc chế cố này cảm xúc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng rồi Tiếu là tiên sinh, ta nghĩ cách này nên vật quy nguyên chủ. Nàng đem hoa hà anh tặng đưa cho nàng vòng ngọc từ trên cổ tay lấy xuống, rồi sau đó đưa cho tiếu lạc. Nếu như là tại vừa mới bắt đầu tiếu lạc hội không chúc do dự cầm về, thế nhưng là cùng cơ tư dính cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian cô gái này trong lòng hắn lưu lại một lăn tăn rung động, không thể nói là yêu, nhưng lại vô cùng hiểu sâu cùng khó mà dứt bỏ. Đem vòng tay nhẹ nhàng đẩy hồi. Ngươi mang theo thật đẹp mắt, tiếp tục mang theo. Có thể nó không thuộc về ta. Cơ tư dính hai mắt hòa hợp một tầng xương mù, nàng đã từng huyến tưởng qua cùng Tiếu Lạc đủ loại mỹ hảo, cũng muốn đường đường chính chính trở thành một tay vòng tay nữ chủ nhân, nhưng những này huyến tưởng bây giờ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ta cho phép ngươi mang theo. Tiếu Lạc nói. Cơ tư dính xứng sờ, một cái khẩn cấp thắng xe, đem chiếc xe ngừng lại, nàng hàm tình mạch mạch nhìn xem nam nhân này, không minh bạch nam nhân này vì sao muốn dạng này. Nàng đang chờ tiếu lạc một lời giải thích, nàng tổng cảm thấy ở trong đó có tiếu lạc bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Tiếu lạc không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục, lập tức rời đi chỗ khác. Tinh vân kiếm quán chỗ kia lý hảo vĩ sự tình sao. Xử lý tốt. Cơ tư dính nói tinh vân kiếm quán quán chủ ma sinh liễu kỳ thật đã sớm tại sao chú ý nhân vật danh sách ngay giữa mặc dù không có chứng cớ xác thực chứng minh hắn là gián điệp có thể hành tung của hắn rất vừa dị sáng lập kiếm quán bên ngoài là truyền thụ kiếm thuật vùng trộm lại là lôi kéo được quách rõ ràng hạ đám người tại hạ hải thì khai triển bán hàng đa cấp hoạt động mục đích không cần nói cũng biết. Chính là nguy hại nước ta quốc dân tùy ý phát triển lớn mạnh cuối cùng rồi sẽ tạo thành cực lớn dân sinh vấn đề. Đây chính là xa để cho ta nhúc tay bán hàng đa cấp tổ chức nguyên nhân A. Tiếu lạc dơ lên lông mày. Đúng vậy.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 Tiếu lạc tiên sinh yên tâm, chúng ta không có khống chế bất luận kẻ nào. cuộc cảnh sát bên kia cũng đã đả hảo chiêu hô. Nếu như bọn họ hỏi thăm về ngài đến, liền sẽ nói đã đem ngài chuyển tới Tổng Cục giam giữ, chờ đợi tòa án thẩm vấn. Vậy là tốt rồi. Tổng Cục một đội đội trưởng Khâu Nguyên Kiệt gần đây sẽ cùng ngài bắt được liên lạc, đem hiệp trợ ngài khai triển công việc. Tơ tư dính đem xe một lần nữa thúc đẩy. Vòng ngọc cũng mang hồi lấy cổ tay, nàng đang đợi, chờ ngày nào tiếu lạc đem nỗi khổ tâm nói cho nàng cùng với nàng đem đây hết thảy đều giải thích rõ ràng tư liệu của hắn ta hơi hậu chuyện đến ngày trên điện thoại di động, hắn chăm chầm hạ hải thị bán hàng đa cấp tổ chức không phải một ngày hai ngày đối với tình huống nơi này hiểu rõ vô cùng quen thuộc, có hắn hiệp trợ ngài, nhiệm vụ có thể làm ít tung to. Hắn tính cách ra sao? Tiếu lạc vấn đạo nếu như là một cái cùng mình tính cách không đáp ra họa, cái kia thà rằng cũng không cần. Cơ tư dính lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ lắm, không cùng hắn tiếp xúc qua, từ trên tư liệu nhìn, hắn là rất ưu tú, cơ tại tổng cục lập qua rất nhiều chiến công. Đã biết, tiếu lạc không tiếp tục lên tiếng thần sắc chuyên chú nhìn xem ngoài cửa sổ xe lùi lại cảnh đường phố. Cơ tư dính đem tiếu lạc đưa đến lớn lên mạn tốc sân chơi liền rời đi. Tô sán nghiệp mang theo tô tiểu bối đứng ở cửa các loại đời trái đời phải, lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa trong nội tâm có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, sau đó trong đó một cái tiểu nhân bị đánh bại. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm tô ly điện thoại. Tỷ, không xong tỷ phu bị cơ bắt đi. Tiếu lạc đi tới hắn phía sau gia hỏa này trước đó đáp ứng thật tốt, có thể cái này vừa nghiêng đầu công phu đem hắn cho ra bán. một mạch đem tất cả mọi chuyện đều cùng tô ly nói một lần. ta thật sự là không cách nào nhìn thấu tỷ phu, hắn liền là cái quái nhân. xe nói tiếng nhật, xe nói tiếng anh, đánh nhau còn vô cùng lợi hại, đều trực tiếp đem người ta kiếm quán đá. b e nơi cơ. à cunhê tư sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương ba trăm bảy học được thưởng thức nam nhân của ngươi tô sán nghiệp ngươi là lại cách đó xây thần kinh dựng sai đầu bên kia điện thoại tô ly nhíu lên đại mi hừ nhẹ nói Nàng nghe Tô Sán Nghiệp nói một chàng cảm giác giống như là đang giảng giải điện ảnh tình tiết. Nàng mười điểm xác định Tô Sán Nghiệp là như thường lệ lên cơn hầu ngôn loạn ngữ. Không phải A Tỷ, Tỷ Phu thật sự là một quái nhân, không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản, hắn. Túc túc túc. Tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, bởi vì trong điện thoại di động truyền điện thoại tới manh âm, Tô Ly đã đem trò chuyện dập máy. Ca múa nhà Tô sán nghiệp mắng một tiếng kém chút không đem điện thoại quẳng xuống mặt đất. Ba ba. Bên cạnh tô tiểu bối đột nhiên cao hứng gào thép một tiếng. Tô sán nghiệp quay đầu nhìn lại thân thể không khỏi dùng mình một cái bởi vì lúc này tiếu lạc đứng tại phía sau hắn, lãnh đảm nhìn qua hắn. Trên mặt hắn miễn cứng gạt ra một nụ cười, vẫn đạo, "Lại Tỷ. Tỷ phu, ngươi thời điểm nào đến? Đã sớm tới. Tiếu lạc nhàn nhạt trả lời, ngay sau đó bổ sung một câu, ngươi cùng ngươi tỷ nói, ta toàn bộ đều nghe được. Lạch cạch. Tô sán nghiệp thân thể run lên, điện thoại từ trong tay trơn tuột rơi trên mặt đất, cả người đều cảm giác không xong. Lúc này, tiếu lạc điện thoại di động vang lên, xuất ra xem xét, là tô ly đánh tới. Nhận. Tiếu lạc, ngươi ở đâu? Tô ly thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Cùng tiểu bối tại trường mạn tốc sân chơi cửa ra vào. Anh ta đã biết thay ta chuyển cáo một câu cho tô sán nghiệp. Sau này lại mở loại kia trò đùa tiền xài vặt giảm phân nửa. Tô ly nhẹ nhàng thở ra có thể xác định tiếu là cũng không có bị cơ mang đi. Tốt. Tiếu là gật đầu đáp ứng. Rồi sau đó hai người trò chuyện như vậy kết thúc. Không có dư thừa chào hỏi. Tỷ ta đánh tới. Tô sán nghiệp dò xét tính vấn đạo. Đương nhiên là nàng. Tiếu lạc bạch ra hỏa này một chút, nói không giữ lời, hắn thật nhớ miễn phí để cho tới một lần không chung phi nhân. Nàng nói cái gì? Nàng nói ngươi nếu là lại mở loại kia trò đùa tiền xài vặt liền không cho, nhưng ngươi tự sinh tự diệt. Tiếu lạc cố ý đem lời nói nghiêm trọng nói chút. Không muốn a Không có lão tỷ đưa tiền, ta sợ thì không cần ba ngày liền sẽ chết đói, tỷ phu, ta sai rồi, ta không nên đem ngươi sự tình nói với nàng. Tô sán nghiệp trực tiếp quỳ dạp xuống đất ôm lấy tiếu lạc đùi, hoàn toàn không để ý tới nam nhân hình tượng chối trêu chọc Buông ra, tiếu lạc nhíu mày, tại sân chơi cửa ra vào trình diễn như thế vừa ra, đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn tới, tô sán nghiệp không cần mặt mũi. Hắn còn già hơn mặt đâu. Ta không trừ phi ngươi tha thứ ta đồng thời thay ta cùng lão tỉ biện hộ cho bằng không thì ta chết cũng không nổi. Tô sán nghiệp ôm chặt lấy tiếu lạc đuổi như cái nữ nhân một dạng khóc sướt mướt nước mũi đến rồi nói chuyện không đâu hướng tiếu lạc trên quần một cỏ liền cỏ không thấy. Thấy cảnh này tiếu lạc đâu còn có thể chịu một cước sẽ đưa hắn bay ra ngoài. Gia hỏa này bay ra ngoài thời điểm còn phát ra một tiếng phảng phất cực kỳ hưởng thụ thân, ngâm để cho Tiếu Lạc không khỏi đánh cái áp hàn, ôm lấy tô tiểu bối, xoay người rời đi vào sân chơi. Tô tiểu bối còn nhỏ, tuổi mụ là 4 tuổi, nhưng trên thực tế liền 3 tuổi sinh nhật đều còn kém hơn một tháng mới qua, sở dĩ sân chơi rất nhiều hạng mục cũng không thể chơi. Tiếu Lạc mang nàng đi ngồi quay ngựa gỗ qua đường hầm lửa nhỏ xe.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 hắn có thể ngoan ngoãn trở về tất nhiên là tiếu lạc đáp ứng rồi bốn ngày sau giúp hắn đi dã lang nối thắng hồi xe ben Lee bằng không hắn tuyệt đối là khóc lóc van nài giống khối cuộc tẩy đường kẹo một dạng kề cận tiếu lạc vào cửa sau chỉ thấy tô ly ngồi ở trên ghế xa lông cầm quyển sách thờ đọc thầm lấy trong phòng khách tivi lơ cơ dơ cũng mở ra phát hình Nữ nhân thân mang màu trắng nữ sĩ quần áo trong đảo in hoa lính, một kiện màu đen váy ngắn, màu trắng tất chân phát hỏa nhỏ nhắn mềm mại chân dài, phát hiện tô tiểu bối vé vào tiếu lạc trong ngực ngủ sau, nàng liền để sách xuống đứng dậy tiến lên đón, đem tô tiểu bối ôm tiểu nha đầu quát lên, mù mù, sau liền tiếp tục tải tô ly trong ngực nồng chìm vào giấc ngủ. Tiếu lạc không nói một câu, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi chờ một chút, ta có việc muốn nhờ ngươi. Tô Ly kêu hắn lại, sau đó mau đem tô tiểu bối ôm vào phòng ngủ trên lầu thận trọng đặt ở trên giường lớn. Có việc muốn nhờ vả ta. Tiếu lạc cảm giác mặt trời mọc lên từ phía tây sao, là một kiện chuyện mới mẻ. Không bao lâu, tô Ly từ trên lầu đi xuống tầm trong tay một châm khối tiền đi đến tiếu lạc trước mặt đưa ra ngoài. Ý gì? Tiếu Lạc đột nhiên nghĩ tới trên mạng một cái, một châm khối tiền cũng không cho ta đoạn tử cảm thấy rất ngờ vực. Giúp ta đi tới trên mặt một phần dương châu cơm chiên. Tô Ly thần sắc có chút không quá tự nhiên để cho Tiếu Lạc mang một phần cơm chiên, việc này thế nào nhìn đều có chút thú. Ngươi còn không có ăn cơm. Tiếu Lạc vẫn đạo, Tựa hồ là hưởng ứng hắn câu nói này, Tô Ly bùng ụt ụt, gọi mấy tiếng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 Phòng bếp trong tủ lạnh còn có nguyên liệu nấu ăn sao? Ta không biết, phòng bếp tất cả sự vụ đều là do Lý A-Di phụ trách. Tô Ly nói. Tiếu là có chút im lặng. Hắn tự mình đi tới trong phòng bếp, mắt nhìn tủ lạnh, vẫn đủ nhiều đồ ăn, cà chua, rau xanh, khoai sỏ tử, tỏi. Chờ đã, từ bên trong suốt ra một chút liền bắt đầu tại rửa rau ao tiến hành thanh tẩy. Ngươi làm gì a Tô Ly nhíu mày vẫn đạo. Nấu tôm. Tiếu lạc vừa bận rộn làm việc vừa nói. Tô Ly xứng sờ, ngay sau đó bán tín bán nghi đạo. Ngươi xác định. Nàng cũng không cho rằng tiếu lạc có thể làm ra cái gì mỹ vì món ngon đến. Ngươi đợi thêm nửa giờ là được. Tiếu lạc cũng không ngẩng đầu. Tô Ly mua cho hắn một tủ bát quần áo cho nàng làm hai cái đồ ăn cũng không gì đáng trách. Cô Ly nghĩ nghĩ, gia hỏa này làm đồ ăn lại thế nào kém cũng sẽ không so cơm chiên kém, cũng liền tùy ý hắn tại phòng bếp bận rộn, mà nàng là đi trở về trước sofa ngồi xuống cầm sách lên tiếp lấy mới vừa nhìn. Nhưng là nàng lại cũng không còn cách nào ổn định lại tâm thần thỉnh thoảng vụng trộm nhìn tiếu lạc, nam nhân nghiêm túc rửa rau thái thịt, nấu cơm, rất nhuần nhuyễn rất lão đạo để cho nàng thấy vậy một hồi lâu si mê. Lúc này người so thư đẹp mắt. Nếu như gia hỏa này nấu cơm kỹ thuật vẫn được, vậy cũng rất không tệ. Chỉ ít có một chút chỗ thích hợp. Trong nội tâm nàng dạng này vui mừng nói. Mà nàng xem quyển sách này bây giờ giao diện cuối cùng nhất một câu lại giống như là đối với khuyến cáo của nàng. Học được thưởng thức nam nhân của ngươi, phát hiện hắn mặt khác.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 Rất nhanh, một chén lớn rau xanh cùng khoai sỏ tử hỗn hợp cùng loại với cháo dạng đồ ăn đã bưng lên, mặt khác một bàn là cà chua trứng tráng. Cái này bàn gọi cái gì? Tô Ly chỉ cháo kia dạng đồ ăn vẫn đảo. Chúng ta quê quán món ăn đặc sắc, rau xanh khoai sỏ tử rán. Tiếu lạc cười nói. Tô Ly cầm thìa chứa đốt lên đến một trận hồ nghi. Cái này có thể ăn. Nàng chưa từng thấy món ăn này, nhưng có thể nhìn ra được, chính là bó cải xanh băm cùng nấu chín khoai sọ tử cùng nhau để vào trong nồi nấu, lại đem khoai sọ tử giã nát thành hồ chẳng, liền thành trước mắt món ăn này. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, rất tốt ăn với cơm. Tiếu là không có nhiều lời quay người liền đi phòng bếp thu thập. Ủa, ủa, tô ly quá đói bụng lần nữa phát ra kháng nghị. Được rồi, ăn đi, đối phó xong một trận này lại nói. Trong lòng như thế suy nghĩ một chút, liền mới thêm một chén nữa cơm, nàng không ăn trước cái kia rau xanh khoai sọ tử rán đối trước mắt cà chua trứng trắng dưới cửa. Vốn cho là hội khó mà nuốt xuống, nhưng làm thức ăn này nhập cửa, nàng liền ý thức được bản thân sai hoàn toàn, nàng trước kia không phải không nếm qua cà chua trứng trắng. Nhưng bây giờ cái này bàn, mặc dù sắc trạch thượng không lớn tiên diễm, nhưng vị đạo cực kỳ đặc biệt, mềm trơn mềm sảng khoái, không nói ra được ăn ngon cảm giác cực đẹp. Nàng ăn lần đầu tiên liền dừng lại không được, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cà chua trứng trắng mỹ vị bên trong. Làm nguyên một bàn cà chua trứng trắng đều bị sau khi ăn xong, nàng mới tỉnh hồn lại. Đây là bị bản thân ăn xong. Tô Ly không thể tin được nhìn trước mắt không bàn coi như trước mặt bày món ngon lại ngon xuất phát từ lễ nghi cùng hình tượng nàng thường thường đều sẽ lưu một chút chưa từng như hôm nay như vậy thất thố như vậy đúng là đem chỉnh mâm đồ ăn đều cho ăn xong quá đói nhất định là bản thân quá đói trong nội tâm nàng nói như vậy. Sau đó, ánh mắt của nàng thả vào bên cạnh rau xanh khoai sọ tử rán lên, cầm thiệp do dự có muốn ăn hay không một hơi, dù sao cà chua trứng trắng như thế ăn ngon, mâm thức ăn này vị đạo có lẽ cũng sẽ không để nàng thất vọng. Nàng nhẹ nhàng bưng lên bát, cầm thiệp, ngón út còn hơi nhích lên lấy thận trọng từ trong mâm múc mấy muôi, bỏ vào trong miệng tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Lập tức là nhíu mày, không phải là không tốt ăn. Là ăn cực kỳ ngon, mùi ngon, một chút cũng không đầy mỡ để cho người ta muốn ăn mở rộng, nàng từng muốn từng muốn hướng bản thân trong chén thêm ăn đến thật quá mức. Tiếu lạc đem phòng bếp thu thập sạch sẽ sau trở lại đại sảnh đã nhìn thấy tô đại mỹ nữ ngồi ở trước bàn ăn cầm khăn tay ưu nhã sát cái miệng nhỏ nhắn trên mặt là vừa lòng thỏa ý chi sắc, ở trước mặt nàng thì là bị gió cuốn mây tan qua hai cây đồ ăn bàn. Ngươi đều đã ăn xong Tiếu lạc hơi hơi kinh ngạc Hai mâm đồ ăn phân lượng rất đủ Là dựa theo một cái nam tử trưởng thành tiêu chuẩn làm Hắn không nghĩ tới Tô Ly cũng có thể đem bọn nó cho ăn xong Tô Ly gương mặt nóng hổi không thôi Tại một cái nam nhân trước mặt quá mức thất thố Lúc này rất là hối hận không có chống đỡ thức ăn ngon dụ hoặc Bất quá nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh Đem khăn tay buông xuống Mím môi vẫn đảo Cái này rau xanh khoai sọ tử rán là thế nào làm, chính là đem rầm bể rau xanh cùng khoai sọ tử đặt chung một chỗ nấu nát. Đúng. Tiếu lạc gật gật đầu. Cái này bàn cà chua trứng trắng vị đảo cũng rất tốt, ngươi trước kia học qua làm đồ ăn. Tô Ly tò mò vấn đảo. Không có, đều là mình nắm lấy đi ra. Tiếu lạc chi tiết đáp, tại Giang Thành Ngốc những năm đó, hắn thường xuyên nấu cơm. Một chút cơ bản đồ ăn vẫn sẽ làm. Xem ra ngươi vẫn rất hiểu được hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú. Tô ly cái kia khuôn mặt tinh xảo bên trên lộ ra hiếm có nụ cười. Tiếu lạc hồi lấy một cái mỉm cười, sau đó nói ra. Bát đũa chính ngươi thu thập một chút, ta đi về trước. Các loại. Tô ly đứng lên, suy nghĩ một chút nói, chúng ta tâm sự. Tâm sự. Tiếu Lạc thật bất ngờ, cái này băng sơn một dạng nữ nhân thế mà lại chủ động muốn theo bản thân nói chuyện phiếm. Tâm sự Tô Tiểu Bối Tô Ly đôi mắt đẹp chớp chớp, tựa như là nghĩ đến cái gì, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ứng. ta nghĩ ngươi rất xác định Tô Tiểu Bối không phải nữ nhi ruột thịt của ta. Tiếu Lạc gật gật đầu, bọn họ một đêm kia triền miên Tô Ly vẫn là đêm đầu tiên, liền đã đã chứng minh chuyện này nàng là tỷ ta tô mỹ linh nữ nhi nói lên bản thân tỷ lúc tô ly ngữ khí có chút thương cảm tấm kia lệnh vô số nữ nhân hâm mộ xinh đẹp khuôn mặt cũng ảm đạm xuống tại sinh hạ tô tiểu bối hai tháng sau tỷ ta liền phát hiện nam nhân của mình vượt quá giới hạn hai người bọn họ lớn ầm ĩ một trận đang cãi lộn lúc nam nhân kia thất thủ đem nàng từ mười mấy tầng lầu chót đẩy xuống dưới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 Tiếu lạc hiểu ý cười một tiếng, vừa nghĩ tới tô tiểu bối, nội tâm liền vô cùng ấm áp, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tô ly không biết nam nhân này có nghe hiểu hay không bản thân lời ngầm, nàng nói, duyên phận cũng không phải ngón tay tô tiểu bối cùng hắn, cũng ngón tay nàng và hắn. Nhưng thấy tiếu lạc không phản ứng chút nào, nàng không khỏi có chút tức giận, ngược lại vấn đạo. Đúng rồi, ngươi đến cùng tìm được làm việc hay không? Thế nào lập tức chuyển tới nơi này? Tiếu lạc trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra, ngay sau đó lắc đầu. Không có. Ngày mai đi bằng hữu của ta trầm khuyên nhiên công ty phỏng vấn công ty của nàng vừa lúc ở chiêu nhân viên tiêu thụ, ngươi đi thử xem. Tô Ly lấy giọng ra lệnh nói. Tiếu lạc cũng không thích bị người bố trí quả quyết tự tuyệt.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 Nàng muốn để nam nhân này nhanh chóng trưởng thành, mặc dù không có khả năng một bước đúng chỗ, nhưng ít ra đến có một phần thể diện làm việc. Tiếu lạc rất bất đắc dĩ, hắn biết rõ nữ nhân này nói đến ra liền làm được, ngày đó cái kia không chút do dự nhảy một cái thực đem hắn dọa mộng, hắn rất muốn lớn tiếng nói, ngươi xin cứ tự nhiên, lại phát hiện mình nói không nên lời. Hắn tự nhận là đối với nữ nhân này không cái gì tình cảm, nhưng nàng trong lòng hắn lại cùng những nữ nhân khác không giống nhau, nói không nên lời là cái gì cảm giác, có lẽ bởi vì đây là hắn một nữ nhân đầu tiên. Được, nhưng ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, ta không nhất định có thể thông qua công ty bọn họ phỏng vấn. Tiếu lạc giờ phút này đã nghĩ tới một chiêu, cái kia chính là cố ý không thông qua hoa dược tập đoàn phỏng vấn. Người đem bản thân nhất mặt tốt bày ra liền có thể. Tô Ly nói ra, nàng dẫn đầu cùng trầm khuyên nhiên Đà hảo chiêu hô trừ phi tiếu lạc phòng vẫn thực sự vô cùng thê thảm nếu không thì nhất định có thể thông qua. Giữa hai người đều cất giấu tiểu tâm tư, cũng không biết ai có thể tại cuộc tỉ thí này bên trong thắng được. Tiếu lạc rời đi, Tô Ly lại kinh ngạc nhìn trên bàn ăn hai mâm đồ ăn, đáy lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. B. E. N. C. A. C. V. SƠ